chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn mời các bạn cùng đến với tập một bộ chuyện mới của tác giả trang carot qua giọng đọc của mc kim thành Rời rằng trẻ ra người người người mời mời khỏi việc, cô thực tập tại tập đoàn Ngọc Hải. hải vui bia, khi tuổi ngồi tiếp khác. không Anh học thực Anh cho thấy lạnh ghế chủ tịch, cô đã mời anh sang ghế、khác. Anh không chuyển chỗ làm cô bực mình, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nghe. tên tập tập tập yêu nên cáng, Vân nỗ đoàn Ngọc Vân bụng đàn ông lùng sang bạn cùng lắng gì xảy đều cũ lực cô có cô cô bực các đã và vẻ và vào làm là làm xếp sẽ này anh ơi、uh, anh ngồi sai chỗ rồi khiến anh ngồi qua ghế ngồi này ạ tôi nói dứt câu người đàn ông ấy từ từ ngước mắt lên nhìn tôi đ á y mắt đèn sâu ánh lên vải tia đầy khó hiểu anh ta chẳng những không thèm trả lời câu hỏi của tôi mà còn nhếch miệng cười nhạt tỏ ý khinh bì tôi trông thái độ của anh ta mà bực lòng dữ lắm ai đời tôi có lòng tốt như thế mà anh ta lại nỡ lòng nào mang cái bộ mặt xám xịt và thái độ không thể nào lồi lõm hơn tôi đứng đó vừa quê vừa tức không chịu được nữa bèn lớn g i n g hơn tôi đề nghị anh qua bên ghế này ngồi anh có biết anh đang ngồi vào chỗ của sếp ngọc hải không hả anh mà không chịu di chuyển sang chỗ khác thì tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh với anh đấy người đàn ông ấy đưa tay kéo dây bảng tên của tôi nhìn một lượt rồi lặp lại âm giọng trầm khàn có chút quen thuộc huỳnh vân anh ừ thì sao cô làm nhiệm vụ gì ở đây anh ta nhíu mày nhìn tôi ánh mắt sắc lẹm như dao khiến tôi có chút dùng mình con người này thực chất là ai anh ta không nhận ra mình đã sai hay sao mà lại còn cứng đầu cứng cổ cố chấp đến vậy này sắp vào họp rồi chúng ta đừng căng thẳng nữa có được không tôi ạ là tôi muốn tốt cho anh nên mới nhắc nhở anh sang chỗ ngồi khác anh nghĩ thử xem nếu x ế p hải vào phòng và chứng kiến cảnh một nhân viên quèn như tôi hay anh ngồi sờ sờ vào vị trí của x ế p thì x ế p sẽ làm gì có mà mất việc như trời đấy anh thấy tôi nói có đúng không nào chưa kể nhé tôi trông anh lại đẹp trai phong độ thế này anh có ngồi chỗ ghế đá ngoài công viên ấy, thì cũng sáng lòa lung linh rồi không nhất thiết phải cố chấp ngồi vào cái chỗ của sếp đâu hôm nay tôi nhận điều phối sắp xếp phòng ở đây anh mà làm gì sai ấy, thì có phải là liên lụy cả tôi không có vẻ tôi nói hợp tình hợp lý nên cơ mặt anh ta có đôi chút sẵn ra duy ánh mắt vẫn sắc lẹm đầy kiên định vì cũng sắp đến giờ họp và còn phải kiểm tra chuẩn bị thêm vài thứ nữa nên tôi nhanh chóng nắm tay anh kéo xuống vị trí ghế mà tôi đã sắp sẵn ấn vai anh ta ngồi xuống rồi khẽ cười đây ngồi yên ở đây rồi muốn làm gì thì làm thấy anh ta ngoan ngoãn không phản kháng tôi tranh thủ làm nốt việc của mình cho đến khi giờ họp đã điểm mới tất bật chạy về phía ghế cạnh chỗ anh ta thản nhiên ngồi xuống lý nhí bảo chuyện hôm nay nghe bảo họ p quan trọng lắm đấy tôi là người mới nên cũng chưa có nhiều kinh nghiệm mấy đâu tí nữa sếp có hỏi câu nào khó khó anh giúp tôi nhé người đàn ông ngồi cạnh không thèm trả lời tôi lấy một lần có lẽ vẫn đang giận tôi chuyện b à n nãy tôi chống tay lên cằm nghiêng người quan sát anh ta tự hỏi lý do tại sao ông trời lại ban cho anh ta một vẻ đẹp khó lột tả đến vậy giá như tính tình anh ta mềm mỏng dịu dàng và sởi l ờ i hơn một tí thì chắc hẳn anh ta sẽ trở thành mục tiêu bạn trai trong tầm ngắm của tôi rồi đấy nhìn trai đẹp đâu được gần phút thì anh ta bất chợt liếc qua khiến tôi giật nảy mình thấy hơi quê quê nên tôi rời tầm mắt sang chiếc máy tính mà anh ta đang tập trung lướt chuột trước mặt này anh làm ở bộ phận nào trong công ty mà kế hoạch công việc dài thế tôi nhìn nó còn muốn banh cả con mắt ra cô đoán xem nếu tôi đoán không lầm ý, thì anh có thể là thư ký của sếp à đúng rồi thư ký nên mới đến sớm để chuẩn bị tài liệu m ấ y cả thư ký được quyền ngồi cạnh sếp nên nãy do bận b i ể u công việc quá khiến anh không để ý mà ngồi nhầm chỗ đúng chứ mặt lạnh lần nữa liếc mắt sang tôi trong đáy mắt ngoài chút lạnh lùng bốn có ra thì nay còn phảng phất cả sự bất ngờ xen lẫn tò mò tôi thậm chí còn không để anh ta trả lời hào hứng bảo thêm tôi đoán đúng q u á ấy chứ gì nói không phải khoe chứ tôi thông minh từ bé đấy ai cũng khen ai cũng quý ăn nói lại còn logic và chuẩn nữa anh cảm nhận được mà đúng không đôi mắt mặt lạnh khẽ nhếch nhẹ anh ta định bảo gì đó thì mọi người bên ngoài đã hùng vừa nói dứt lời toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh liền đổ dồn về phía tôi và mặt lạnh mọi người trông căng thẳng khiến tôi cũng vô thức có chút gì đó căng thẳng theo trong lúc dối dắm và đang không hiểu chuyện gì diễn ra thì tôi nghe mặt lạnh chủ động các tiếng xếp hải bận nên nhờ tôi tham gia họp thay chúng ta bắt đầu họp được rồi đấy hùng nhìn mặt lạnh biểu cảm có phần cứng nhắc đôi chút nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại phong độ diễn giả như thường bắt đầu bằng chuỗi thuyết trình gợi mở của mình tôi ngồi nghe hùng nói h a n g say ghi chép chỗ nào không hiểu chốc chốc quay sang mặt lạnh tham vấn dù gì thì anh ta cũng là đệ tử của xếp hải nên chắc chắn kiến thức cũng thuộc dạng đỉnh cao. Tôi phải tranh thủ cơ hội, cạnh anh chắc thức thuộc cao. cơ học được gì thì học. phải thủ hội, thì Tôi ta, gì xuyên suốt buổi họp gần ba tiếng liên tục ngày hôm đó chúng tôi hơn bốn mươi con người trong phòng họp tích cực thảo luận rất nhiều phương án triển khai khác nhau thậm chí tôi chẳng cảm thấy mệt tẹo nào khi mà bản thân phải hoạt động hết công suất não trong hơn ba giờ bởi vì cách tổ chức sắp xếp và dẫn dắt chương trình học của hùng cực kỳ thú vị anh ta chia mỗi chủ đề là một hoạt động nhỏ buộc chúng tôi phải bắt cặp thảo luận và cùng đưa ra giải pháp vậy nên tôi tha hồ vẽ ra muôn vàn ý tưởng của mình cộng với những đóng góp chi tiết của mặt lạnh nên những ý tưởng mà chúng tôi đưa ra thảo luận thì đều được lựa chọn và đánh giá rất cao được xếp hùng khen ngợi tôi tấm tắc nắm cổ tay áo mặt lạnh hế h ừ n g vui quá công nhận anh giỏi thật cái gì cũng biết tôi ngồi với anh một lúc á mà thông được bao nhiêu là vấn đề bái phục bái phục mặt lạnh được tôi khen thì không thèm trả lời anh ta hướng ánh nhìn về màn hình chiếu như chưa hề nghe thấy điều gì cả này vui vẻ lên xem nào cười cái cho đời rạng rỡ xem nào tôi quý anh lắm á mới khen đấy chứ mấy người bình thường á dù có đẹp trai giỏi giang á tôi cũng chẳng thèm khen đâu tập trung vào còn phần cuối làm nốt đi cô trình bày đi tôi chưa nghĩ ra phương án hay là không để tôi nói hết câu mặt lạnh đã đưa tay ra hiệu cho phía hùng chỉ định tôi là người trả lời câu hỏi và dĩ nhiên đúng vài giây sau nhận được tín hiệu của sự giúp đỡ tôi đứng thẳng người hít một hơi thật sâu rồi can đảm trình bày phát thảo ngôn từ của tôi theo sự hướng dẫn từ mặt lạnh và cũng chẳng biết bắt đầu từ bao giờ tôi lại hăng say r ồ i r à o năng lượng và tràn ngập ý tưởng đến thế tôi cứ đứng nói mãi nói mãi mà chẳng hề biết mệt phải đến khi xếp hùng g i a hiệu dừng lại để xếp đặt câu hỏi khảo sát mọi người trong phòng thì tôi mới ngỡ ngàng với những gì mình vừa chia sẻ ngây người, người liếc mặt lạnh tôi để ý thấy khóe miệng anh ta khẽ cong cong đôi tay thả lỏng đánh nhịp nhẹ trên bàn thần thái này khiến tôi đoán chừng Mặt lắm, em tham trình Tốt tương đối logic và hợp ý tôi. Tôi nốt tưởng thực trong từng tới. tôi thiện lạnh lòng logic lại lược lược. cũng đang phần nghị phòng kinh doanh sẽ nốt lại những ý tưởng hay để hiện thực hóa bằng hành động trong từng chiến lược con sắp tới. Riêng Vân Anh, dự án này tôi cho phép em cùng tham gia với phòng kinh doanh để cùng hoàn thiện và sâu sát chiến khá hài hợp hay hóa cho phép sắc gia đối đề để để vừa bày và và rồi. với về sắp ý ý dự sẽ sâu tôi nghe xong mà lòng vui như mở cờ đây có lẽ là bước tiến cực kỳ quan trọng trong công việc của tôi sự cho phép của hùng khiến tôi có cảm giác rằng những gì mình đã cố gắng trong suốt thời gian qua đã dần dà được công nhận tôi hít mắt cười cúi đầu cảm ơn liên tục không quên quay sang mặt lạnh hào hứng cảm ơn anh tan họp trong khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng thì mặt lạnh vẫn ngồi nguyên đó anh ta trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó này anh chưa về à chưa cô về trước đi tôi ở đây có chút việc cần giải quyết được rồi vậy khi ra khỏi phòng anh nhớ tắt đèn với cả máy lạnh nhé tôi được phân công nhiệm vụ là người cuối cùng ra khỏi phòng và đảm bảo các thiết bị phải được ngắt kết nối luôn nhưng nay nể tình anh đã giúp đỡ nên tôi cho phép anh ngồi lại thêm một chút đấy đừng có mà quên tắt đèn và máy lạnh là được ok cứ để đó đi trên đường về nhà cứ tíu ta tíu tít hát lầm thầm trong miệng tôi biết cuộc sống b ố n dĩ đã rất khó khăn nếu chúng ta suốt ngày căng thẳng mệt mỏi và trải qua cuộc sống của chính mình với những sự bực tức khó chịu không đáng có thì ngày qua ngày chúng ta sẽ càng héo mòn tiêu cực và uất hơn thôi thay vì thế tôi chọn cách khác đi tôi chọn vui vẻ với hành trình mình đang đi tôi chọn biết ơn với những gì nhỏ nhất mà cuộc sống đã đem lại và quan trọng hơn tôi chọn can đảm tiến lên mặc cho những điều bất nhớ ý có thể thường xuyên xuất hiện dưới muôn hình vạn trạng hello cuối tuần này r ả n h không tao dẫn đi gặp trai đẹp hải anh gọi cho tôi âm giọng văng lên rõ là hí hửng ngon á trai đẹp hốt ở đâu ra vậy đi rồi biết anh này ổn lắm n h á đẹp trai tài giỏi kinh tế khá đặc biệt là độc thân tao thấy phù hợp với mày đấy k h i ế p sao dạo này rảnh rỗi lại mai mối cho tao vậy rất tiếc với mày là trong giai đoạn này nhá tao chưa có nhu cầu để tìm kiếm người yêu vậy nên phiền mày cho ảnh ở nhà ảnh để tao với mày đi chơi riêng với nhau nhá thời gian cho mày còn không có mà mày đòi tao dành thời gian cho dai Ừ, ừ tao thấy mày nói cũng đúng đấy nếu mà mày không muốn nữa thì thôi nhá tao với mày đi chơi riêng Nhưng mà lần này về nhà tao chơi có được không? Được rồi, lần này đứa nào mà hủy kèo làm chó nhé. chơi hủy chó được Được mà mà làm về tao sẽ mày, mày, Ồ, Tao đứa kèo có rồi, sáng ẽ thân trinh thôi. thế tao nhà nhà chốt. sang diện kiến ăn càng cũng mong mới lại vui, sập s gặp mày, mày, mày mày mẹ mẹ lắm đấy. Ok, bố bố được hôm sau khi đến công ty làm việc chị hoa trưởng phòng kinh doanh vừa thấy đã kéo tay tôi vào chỗ k i ế n người chị tròn mắt nhìn tôi một lượt rồi cất tiếng hỏi rất nhỏ đủ để tôi nghe được em và sếp quen biết nhau từ trước à sếp nào chị nói gì mà em không hiểu chứ sếp hải chứ sếp nào nữa làm gì có mặt sếp em còn nhìn chẳng rõ huống hồ chị bảo em quen chiều qua em chỉ thấy sếp đứng từ xa nói chuyện với mấy chị bên phòng hành chính thôi chị hoa mặt mũi méo s ạ c nghe tôi nói xong thì đặt tay lên chán tôi như kiểu đang ví von tôi bị hấp vậy đó này chị làm sao thế chị nói rõ em nghe xem nào mày đừng có mà giả ngờ đây nhé hôm qua mày ngồi cạnh sếp hải trò chuyện liến thoắng liên tục còn gì sếp còn chỉ cho mày các ý để thảo luận và trình bày cho chuẩn chỉnh nữa cơ mà chị bảo sao mặt lạnh là sếp hải ấy à chị có nhầm nhọt gì không đấy anh ta chỉ là thư ký của sếp thôi hôm qua nhé anh ta có nói là đại diện cho sếp tham gia họp còn gì nữa chị cứ trêu em mày khờ thật hay mày giả khờ vậy vân anh cái ông mặt lạnh mà mày nói ấy, chính là sếp ngọc hải nguyên là tổng giám đốc công ty đấy đừng nói với chị là mày không biết mặt sếp đấy n h á tôi khượng người khi nghe thông tin ấy Cái gì mà mặt lê từng bước chân nặng nề tới phòng xếp hùng đầu óc bấn loạn với muôn vàn tội lỗi ngồi xuống đi em anh có chuyện muốn nói hai tay bấu chặt vào nhau dặn lòng không được để bản thân quá xúc động hùng rót một cốc nước lạnh đẩy về phía tôi biểu cảm có đôi chút mệt mỏi trong thời gian làm việc vừa qua em cảm thấy thế nào có học hỏi được gì nhiều không dạ có ạ em thấy ở đây môi trường làm việc rất tốt mọi người nhiệt tình chuyên nghiệp em được các anh chị hỗ trợ nhiều lắm ạ vậy em đánh giá cho anh về mức độ phù hợp của mình ở mảng truyền thông thử xem thật ra thì em thấy bản thân cần cố gắng nhiều hơn nữa em chỉ mới vào làm được vài tháng nên còn rất nhiều thiếu sót anh không trách em điều đó anh muốn em tự nhận thức được năng lực của mình phù hợp với mảng việc nào hơn anh thấy em phù hợp bên mảng kinh doanh thật đấy em là người có tính sáng tạo tốt tư duy logic tốt cách trình bày cũng hợp tình hợp lý nếu đặt em đúng chỗ thì chắc chắn năng lực của em sẽ còn phát huy hơn nữa em nghĩ lại xem anh nói có đúng không nào chưa kể nhé làm truyền thông cần năng lực chuyên môn sâu còn làm kinh doanh tạo cơ hội cho em thăng tiến đấy là anh góp ý như vậy em suy nghĩ thật kỹ đi nếu thấy anh nói đúng thì có thể đề xuất anh sẽ chuyển em vào làm bên phòng kinh doanh lúc ấy tha hồ mà phát triển tha hồ kiếm tiền đặc biệt tiền hoa hồng cho các dự án cực kỳ cao đảm bảo nhé em sẽ mê ly tôi ngẩng mặt nhìn hùng ngơ ngác đến độ buột miệng nói mà không hề để ý chẳng phải anh gọi em đến để cho em thôi việc hay sao Thôi việc gì? Em được a sao anh lại cho em thôi việc? Anh n còn g làm lại em tốt thôi cho h việc? c a Anh thưởng xuất thẳng thế, tưởng t cho nhân sự xuất sắc cơ mà. Anh nói chuyện khiến em căng thẳng lắm hả? Dạ, không phải ư nói căng sắc cơ do sự lắm mà. em em là Dạ n g ra thôi. đ ư ợ rồi uống nước đi rồi suy nghĩ thật kỹ đến chiều ngày mai cho anh câu trả lời nhé anh muốn sắp xếp mọi thứ thuận lợi để em phát huy đúng cái điểm mạnh của mình anh nhớ không là mẹ thì ngày xưa em cũng là một người bán hàng chuyên nghiệp đấy đã từng tư vấn tủ lạnh cho anh còn gì em mà vào vị trí kinh doanh là chuẩn luôn anh nhất định không nhìn lầm người đâu trở lại phòng làm việc tôi bị chị nhân sự lôi ra khiển trách xối xả em làm cái gì vậy hả hôm qua đã dặn ra khỏi phòng thì tắt máy lạnh tắt đèn cho cẩn thận vậy mà cũng quên cho được chú bảo vệ mà không phát hiện ra thì tốn khối tiền của công ty rồi đấy đã nhận làm việc thì phải có trách nhiệm chứ chị chửi xa xả vào mặt tôi tôi ngỡ ngàng chẳng biết giải thích thế nào chẳng lẽ lại bảo với chị người không tắt đèn với cả máy lạnh chính là sếp ngọc hải hay gì rõ ràng hôm qua tôi đã dặn anh ta rồi là anh ta cố tình quên hay là anh ta quên thật đây còn đứng n g ơ ra đó à tôi sẽ đi báo với kế toán trừ lương của cô làm với t r ả ăn có tí việc cũng không nên thân chị trưởng phòng nhân sự hôm nay sao mà gắt gỏng thế không biết mọi ngày chị sởi l i dịu dàng lắm thế mà hôm nay mỗi việc xíu xiu chị đã mắng tôi như tát nước tôi biết thân phận mình lại biết mình cũng có phần sai nên cúi đầu liên tục xin lỗi chị tuy nhiên trong lòng vẫn cảm thấy ấm ức vì ai kia thời gian trôi qua nhanh thật đấy mới đó đã gần hết tuần ngày chủ nhật cuối tuần tôi sung sướng ngủ nướng đến tận trưa và chị uể o à i c h ở mình dậy khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi alo gì đấy đừng nói với tao là mày vẫn còn đang ngủ đấy nhá có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả âm giọng the thé của hải anh vang lên đánh thức cơn mộng mị trong tôi tôi bỗng ngồi bật dậy vội vàng kéo rèm cửa để ánh sáng bên ngoài lọt vào mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại rồi buột miệng thôi bỏ mẹ rồi tao quên béo mất tao biết ngay mà giờ tranh thủ đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo đi tao qua cho mày đúng mười phút thôi đấy để chuẩn bị và bước chân ra đầu ngõ tao đợi sẵn rồi đây này tí nữa qua nhà tao lo mà sủa tiếng chó đi nhé Cái còn này rõ là thù lâu nhớ dài tôi tính gần cổ cãi củn với nó thêm vài câu nữa nhưng nghe tiếng nó vẫn gầm gừ thúc giục qua điện thoại nên sợ quá lại thôi vì hôm nay đã lên lịch trình với hải anh sẽ qua ăn trưa với bố mẹ nó rồi thì chúng tôi sẽ đi dạo phố cùng nhau vậy nên tôi lựa chọn một chiếc váy xanh đơn giản nền nã nhưng vẫn đánh bật được dáng dấp và làn da trắng sáng của mình dặm ít phấn chuốt thêm chút m a s c a r a và phủ nhẹ lớp má hồng trông tôi chẳng khác gì một công chúa bánh bèo điệu đà đến cả hải anh khi thấy tôi từ trong ngõ bước ra cũng phải c h ố mắt ngạc nhiên sau đó là một chàng cười sặc sụa ghê gớm nhỉ nay trông thục nữ lành tính nhỉ Tào tính, chỉ có mày mới chó tính thôi. nào lành mày này, lúc chả chỉ có chó mới mày Ơ đây a khịa n nhà g cà cho mày à? Tào Tào bố bộ b đấy đi tới lại giờ. Thôi thôi, xin, biết chị cho em xin, em biết lỗi là ỗ i rồi ạ. Đây l lần đầu tiên tôi ghé nhà hải anh chơi mặc dù trước đây thừa biết con nhỏ này là tiểu thư cành vàng lá ngọc xuất thân từ gia đình khá giả trâm anh thế việt ấy vậy mà chèn ơi tôi đâu ngờ nhà nó lại giàu quá sức tưởng tượng tôi thế này không phải nói điều chứ nhà nó chẳng khác gì cái biệt phủ mà mọi người biết rồi đấy biệt phủ nó vừa to lớn vừa trông sang trọng vừa hào nhoáng biết bao nhiêu nhà mày đây á ơ đẹp không ủa đẹp quá trời ấy nhà mày phải gấp trăm lần nhà tao rồi rồi rồi vào đây vào trong này ngắm cho đã khi tôi vừa bước chân tới thềm nhà đã thấy bố mẹ hải anh đứng chờ sẵn ở đó ông bà ngước mắt nhìn tôi chăm chú và tôi còn cảm nhận được tận sâu trong đáy mắt của họ có một nỗi niềm vương vấn đầy xót xa con là vân anh à mẹ hải anh chủ động lên tiếng bà bước xuống v ả i bậc thềm chủ động nắm tay tôi nở nụ cười hiền hậu con vào nhà đi à, vào nhà đi nào con bé hải anh kể cho bác nghe rất nhiều về con hôm nay mới có cơ hội gặp con con gái trông xinh xắn nền ã quá tôi nghe bác gái khen mà phổng cả mũi e thẹn cười tùm tìm nhưng vẫn không quên lễ phép cúi đầu chào hai bác vào đến bàn ăn rồi hai bác vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chiều mến không gian lúc này tưởng chừng như ngưng đ ộ n g hoàn toàn tôi thì ngồi yên ở đó chẳng biết nói sao cho phải còn hai bác và hải anh thì vẫn im lặng quan sát tôi dần dà tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đó hơi bối rối chào mọi người con đến rồi đây âm giọng trầm khàn vang lên phía ngoài cửa như cứu rỗi tất thảy những khó xử của tôi sự tập trung của tất cả mọi người đều hướng về phía âm thanh phát ra riêng tôi ngạc nhiên đến độ tròn mắt há hốc miệng ngơ ngác chuyện quái gì đang diễn ra thế này tại sao sếp ngọc hải lại có mặt ở đây tại sao anh ta lại có mối lương duyên với mọi người trong gia đình hải anh cơ chứ ngọc hải có lẽ cũng bất ngờ sống tôi động tác di chuyển của anh bỗng chốc k h ờ n g lại mất vài giây biểu cảm trên gương mặt cũng có đôi chút thay đổi rõ rệt nhưng rất nhanh sau đó anh ta trở về trạng thái bình thản như bình thường anh vào đây nhanh lên mọi người đợi anh mãi hải anh tủm tỉm cười nhanh chân chạy về phía ngọc hải đỡ lấy lãng hoa quả trên tay anh ta Nó tíu tà, tíu tít, chuyện Ngọc hải, như người thân quen Anh cũng chuyện, Han quan Ngọc anh như con trong nhà. À, quên anh. Vân Anh bạn thân tiếu tà tiếu tiết trò thế thoải trò tâm ta thiệu với Hải hai rồi. Hải mái hỏi Hải coi giới với lâu cháu và À, là Họ vậy. Đây đấy. đã em lắm mẹ Bố mọi người trò chuyện một lúc hải anh mới sực nhớ đến tôi quay sang ngọc hải vui vẻ giới thiệu lạ một cái thái độ ngọc hải đối với tôi hoàn toàn khác so với những người còn lại anh ta vẫn duy trì vẻ mặt lạnh lùng vốn có thậm chí phải để hải anh nhắc khéo vải bận mới chịu gật đầu lấy lệ một lần tôi cảm thấy tưởng như là sự có mặt của tôi tại thời điểm này có phần hơi thừa thãi này ăn nhiều vào một chút thoải mái đi vân anh anh hải trước giờ vẫn luôn khép kín với người lạ mày đừng để ý làm gì nhé hải anh có lẽ hiểu cho cảm giác lúc này của tôi nên chủ động ghé sát tai tôi thầm thì to nhỏ không quên nháy mắt ra hiệu cho bố mẹ nó nói thêm vào nhờ sự kết nối linh hoạt của nó ôi vân anh à, coi vậy mà giỏi cực bố ạ nó vừa đi học vừa đi làm thêm nữa bố không thể tưởng tượng được đâu nhé nó là đứa duy nhất vượt được qua vòng test và được tuyển thẳng vào doanh nghiệp lớn làm việc đấy cái chỗ gì ấy nhở ừ, ta quên b é mất tên rồi h ả i anh nói dứt lời huých nhẹ tay vào người tôi như để chờ đợi câu trả lời tôi ngước mắt nhìn nó rồi lại vô thức nhìn sang phía ngọc hải chẳng biết nên nói thế nào cho phải nếu tôi bảo rằng tôi hiện tại đang làm việc ở tại công ty truyền thông trực thuộc quyền quản lý của tập đoàn địa ốc ngọc hải thì hóa ra từ đầu tới giờ tôi vô lễ với sếp tôi quá rồi đặc biệt là thái độ bàng quang ngó lơ như chưa từng quen biết còn nếu như tôi nói dối rằng tôi đang làm ở công ty khác vậy thì liệu rằng tôi có được yên thân với sếp ngọc hải hay không đây cắn rằng suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng thì đột nhiên chuông điện thoại của tôi reo lên một sự cứu cánh bất ngờ khiến tôi vui mừng đến x é m chút nữa thì hét toáng lên vì sung sướng、ở、tôi đứng phát dậy lễ phép cáo lỗi với mọi người rồi nhanh chóng cầm điện thoại ra ngoài s ả n h nghe mặc dù đã đi một đoạn khá xa rồi mà tim tôi vẫn đặc ậ p phòng tiếp bình bịch bởi bản mình thì liên、hồi. Đứng nói chuyện với khách hàng được một lúc, tôi vẫn không muốn trở lại phòng ăn, bởi lẽ tôi đủ thông minh tỉnh táo để hiểu rằng nếu thân càng nhiều hơn. hồi. khách hiểu khó được lúc, tục lại lẽ với tôi tôi đủ để đó đ táo một trở ở sẽ xử biệt với biểu cảm lạnh tanh và trường năng lượng sặc mùi thuốc súng tỏa ra từ phía xếp ngọc hải thì tôi không chắc bản thân mình có thể sống yên thân khi trở lại công ty làm việc chuông điện thoại lại gieo một lần nữa lần này hải anh gọi tôi tiếng nói nheo nhéo có phần gay gắt xong việc chưa đi đâu mà lâu thế về ăn nốt đi này mày đang ngồi ở đâu ơ con điên này ta ngồi ở bàn ăn đây chứ đâu v à o ăn nhanh không đ ủ ăn nguội mất hải anh vẫn còn hồn nhiên lắm ờ thì đúng rồi nó làm sao mà hiểu được hoàn cảnh khốn cùng tiến cũng chẳng được mà lùi cũng chẳng xong của tôi lúc này cơ chứ tôi bặm môi suy nghĩ sau hồi quyết định nhờ nó hỗ trợ mình bây giờ mà tôi bỏ về ngang xương thì cũng không phải phép cho lắm này ra chỗ khác nói chuyện điện thoại đi tao có việc quan trọng muốn nhờ mày giúp đây chuyện gì mà úp úp mở mở thế cứ xa đi hẳn rồi nói đi tao nói cái này mày không được bụ bô cái mồm đâu đấy mày hứa đi ờ thì hứa ông ngọc hải là sếp tổng công ty tao tao ngồi đó mà có làm gì khinh suất là mất việc như chơi mày không thấy thái độ của lão từ đầu buổi tới giờ đối với tao đều rất hằn học à tôi nói dứt câu h ả i anh đã hét lớn qua điện thoại ôi vãi thật á chứ sao nữa Bạn đầu tôi a đã cố tình h k n quen g b ế t lão rồi Mà mày cứ v u nghe vun vào i ờ ta k ô công không thôi không không Tôi n sống sao trong những ngày nữa Cũng tưởng bình thường thôi, Nên cũng cựu nựa Bẵng gian không gặp, bây giờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh chớ chiêu thế này n g gặp gặp giờ gặp gì g biết biết Bây biết phải tới Hồi thời lại chiêu phải sếp thế ta ty thư một Tao thật sắp chớ h sao lão lão lão là là làm đây đấy lắm đầu cựu ở Cứ ký tiếng thở dài của hải anh qua điện thoại đoán chừng con nhỏ cũng hiểu ý tôi rồi chắc nó i ít nhiều cũng sẽ thông cảm và tìm cách giúp tôi vượt qua đại nạn ấy ấy vậy mà nó lại hồn nhiên vô tư lần nữa đẩy tôi vào thế khó xử đã ở thế bí giờ lại còn bí hơn được rồi được rồi mày an tâm đi do tao không biết chuyện nên mới vậy nếu mày á ngại gặp thì tao chỉ mày đi cửa sau rồi vòng thẳng lên trên lầu lên phòng tao ngồi đợi một lúc anh ngọc hải sắp về rồi theo chỉ dẫn của hải anh tôi đi ra phía sau căn biệt thự rồi leo thang bộ đi lên các tầng nếu không lầm theo lời nó hướng dẫn thì phòng nó nằm ở phía đầu hành lang nơi có ban công hoa hồng công nhận hải anh may mắn thật sống ở nơi phố thị nhà cao cửa rộng không khí mát mẻ thoáng đẳng nhà cửa lại đầy đủ tiện nghi chả thiếu thốn thứ gì nó thích gì là sẽ được bố mẹ chiều cho cái đó trả bù cho tôi làm mửa mật bao nhiêu tháng trời t r ả dư giả được đồng nào tiền làm ra hầu hết gửi về cho gia đình để chữa bệnh cho long phần còn lại là sinh hoạt phí tàn tiện lắm mới vừa đủ để sống lang thang ngoài hành lang ngắm hoa cỏ rồi lại dạo quanh các phòng xem thiết kế trang trí tôi chợt giật thót mình khi nhìn thấy hình ảnh một người con gái với gương mặt có nét hao hao tôi trên tường dưới khung ảnh đề dòng chữ bé xíu với cái tên thu kiều đoán không nhầm đây có lẽ là chị của hải anh người con gái mà hải anh vô cùng yêu thương thần tượng thậm chí chấp nhận dùng cả thanh xuân của mình để theo học trường đại học mà chị nó từng học trải nghiệm những điều mà chị nó đã từng làm nhất mực k ể thao thao bất tuyệt về những điều tuyệt vời nơi chị gái nó hải anh phải thương chị nó nhiều đến mức nào yêu chị nó chân thành ra sao mới hy sinh bản thân mình đến vậy tôi lần theo từng tấm ảnh nhìn kỹ vào từng khung hình được khắc từng nét tìm ẩ n chi tiết mà lòng dâng lên lắm nỗi dưng dưng rồi chẳng hiểu đưa đầy thế nào tôi lại xuất hiện ngay trước bàn thờ chị gái hải anh bất ngờ thay ở đây không chỉ có mỗi tôi mà còn có cả sếp ngọc hải anh ta đứng đó với ba que nhang trong tay ánh mắt lạnh lùng thường trực phản phất chút đượm buồn anh ta nhìn lên khung ảnh chị kiều rất lâu rất lâu ánh nhìn đó khiến tôi có cảm giác giữa hai người họ chắc chắn đã từng có một mối lương duyên vô cùng đặc biệt tôi bải mê nhìn ngọc hải rồi lại chăm chú h ư ớ n g mắt lên bàn thờ chị kiều mà quên bén mất việc mình hiện tại đang né tránh anh ta mãi cho đến khi thắp nhang xong xuôi ngọc hải mới rời tầm mắt sang nhìn tôi hai đầu mày nhíu lại với biểu cảm đầy khó chịu không một ai có thể thay thế được cô gái này kể cả cô khôn hồn ấy thì tránh xa tôi ra tôi thoạt đầu không hiểu ý ngọc hải nên cứ đứng đần người ra như thế chăm chú nhìn anh ta mãi về sau khi não tôi bắt đầu thông suốt hơn một chút tôi mới giật nảy mình vội vã đáp lời có có chuyện gì nhầm lẫn ở đây thì phải tôi tôi đâu có ý định thay thế gì đâu với cả tôi thực sự không biết anh là xếp tổng nên trước đó mới có những hành động sai sót mong anh bỏ qua cho tôi ngọc hải nghe xong thì liếc mắt nhìn tôi một lượt khóe miệng khẽ nhấc lên tỏ ý chán trường rồi anh ta lách người rời đi bỏ lại tôi đứng đó với hàng loạt dấu hỏi lớn trong đầu phải đến vài phút sau khi hải anh xuất hiện và liên tục vỗ tay lên vai tôi thì tâm trí tôi mới dần thoát khỏi mớ suy nghĩ đầy hỗn độn đứng đây làm gì mà mặt đần thối vậy hay thấy chị tao giống mày quá nên xúc động ủ giống thật đến tao còn ngạc nhiên nữa là mà tại sao chị mày lại mất trẻ vậy tao càng ngắm hình chị mày tao càng cảm thấy vừa thương vừa tiếc ấy đôi mắt hải anh long lanh ươn ướt cứ như thể chỉ cần tôi nói thêm vài câu nữa thôi nó sẽ khóc ngay ra đấy c ò n bé này rõ là dễ xúc động tôi đưa tay khoác vai nó nhẹ nhàng động viên nếu không chia sẻ được thì thôi không sao cả đừng buồn nữa vì có tao ở đây rồi cơ mà nào dẫn tao về phòng mày ngắm nghía cái đi hồi nãy tao chỉ đi lang thang bên ngoài chứ chưa, chưa vào nên không biết trong phòng công chúa hải anh tàng trữ cái thứ gì đây tôi trêu vài câu hải anh n h o n miệng cười không quên đưa tay chọt nhẹ vào eo tôi trêu lại để nào á tao bình tĩnh tao sẽ kể cho mày nghe chuyện của chị hai tao nhé giờ tâm trạng không tốt cho lắm thôi về phòng tao nghỉ ngơi cái đã về tới phòng hải anh cho tôi thỏa thích mặc thử tủ đồ khổng lồ của nó thêm vào đó nó bày ra hàng loạt các bộ siêu tập nước hoa khác nhau hào sảng tặng tôi bất cứ chai nước hoa nào nếu tôi muốn lại nước hoa dòng điều này mắc tiền lắm đấy thôi ta không lấy đâu mày thích mùi này à tao tặng hẳn hai chai cứ cầm lấy cho tao vui lâu lắm rồi tao mới có hứng thú tặng quà cho bạn bè không nhận á tao buồn đấy hải anh vừa nói vừa nằm ườn người ra chiếc giường cỡ bự ngáp ngắn ngáp dài vô tư lự một chặp nó chép miệng bảo còn quần áo váy vóc đầy trong tủ ưng bộ nào lấy bộ đó tao t h ẳ n g luôn đồ tao mặc trước giờ chỉ đúng một lần không có lần hai nên mày mặc an tâm mặc vừa đẹp vừa xịn vừa mới nguyên ô、oh, hôm nay là ngày mày làm từ thiện hay gì đụng cái là cho tặng hết thế ờ nhưng mà chỉ với mỗi mày thôi những người khác á, tao không quan tâm đâu vậy thì tao lấy hết lấy bằng sạch cho khỏi phụ lòng mày nhé được luôn chiều mày tất hôm nay á khiến mày khó xử nên coi như tao bù đắp lại cho mày hải anh nói tới đây tôi mới sực nhớ tới sếp ngọc hải rất nhanh sau đó tôi lao người về phía nó chất vấn luôn sếp ngọc hải có mối quan hệ gì với nhà mày vậy tao thấy mày và anh ta rất thân thiết gần gũi chưa kể nhó cách đối đãi của anh ta với mọi người trong nhà cũng khác hẳn với tao và những người làm cùng công ty nói sao cho phải nhỉ à chính xác là anh ta lúc nào cũng quạo quạo cái kiểu khó gần ý hải anh đang lưu diêu nhắm nghiền mắt nghe tôi nói vậy thì bật cười sang sảng dường như không nhịn được nữa nó quay sang tròn mắt hỏi tôi anh ngọc hải đáng sợ đến mức vậy hả tôi gật đầu khẳng định chắc nịch chứ còn gì nữa đứng gần lão là to rét run vừa t à i vừa giỏi tuổi trẻ mà có khả năng điều hành và phát triển cả một tập ta, thuộc thú gật tùm tìm, gương mặt bình thản tựa như nó đã quá rảnh và biết rõ về sếp tôi. điều hiểu đâu. đầu quá Hải rảnh rõ mà mức mày hành và đoàn là và có cả cũng chứ chẳng đó, nó khả anh Anh bình như năng lớn đến dạng vạn gương gì đã về vừa sếp dữ, ờ chuyện đó thì tao biết anh ngọc hải á, giỏi có tiếng ai chẳng nể ông ấy nhưng tao nghĩ ông ấy cũng không đến mức ghê gớm như mày nói đâu cái gì mà lạnh lùng cái gì mà nghiêm tao biết ổ n g mấy năm trời rồi có thấy vậy đâu tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực chắc có mỗi m ả y cảm thấy như thế ờ không chỉ có tao không đâu mà còn cả chị kiều nữa đối với chị kiều mà nói thì anh ngọc hải là người đàn ông dịu dàng nhất trên đời này đôi mắt hải anh long lành lộ rõ vẻ tự hào lỡ lúc nó đang hăng say kể chuyện tôi tranh thủ chia sẻ sự thắc mắc của bản thân nói vậy có nghĩa là ngọc hải từng là người yêu của chị kiều phải không đúng nếu chị hai mà không mất sớm thì có lẽ bây giờ á hai người ấy đã cưới nhau rồi đấy không chừng có vài em bé nữa rồi cũng nên tôi im lặng dồn toàn bộ sự chú tâm của mình để lắng nghe câu chuyện h ả i anh lúc này thong thả nhắm nghiền mắt tiếp tục bảo đó là lý do tại sao gia đình tao và cả tao nữa rất yêu quý anh ngọc hải anh ấy là người sống có trách nhiệm và nghĩa tình anh ấy yêu thương chị hai tao nhất mực xuyên suốt gần một năm yêu nhau tao chưa bao giờ thấy chị hai tao cãi nhau với anh hải bao giờ tao cảm tưởng nhé được anh hải dồn tất cả tình yêu và sự ngọt ngào cho chị ấy ấy mà mày không biết đâu mặc dù chị kiều mất cũng được gần một năm rưỡi rồi nhưng mà không tháng nào mà anh hải không đến nhà thăm bố mẹ tao mua hoa quả thắp nhang cho chị kiều và sắp xếp thời gian quý báu của mình để ăn một bữa cơm cùng gia đình tao cái tình cái nghĩa đó không có loại tiền nào á, mua được hết đó tao có hiểu đôi chút những gì mày vừa chia sẻ thật tiếc vì chuyện tình của họ đặng chẳng thành bây giờ thì âm dương ly biệt có nỗi đau nào thấu hết được đâu h ả i anh ngật gù đồng tình với quan điểm của tôi rồi bất chợt nó vươn người vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi dắt ra sau t a y âm thanh giọng nhỏ nhẹ hẳn càng nhìn mày tao càng thấy giống chị kiều tao không biết có phải duyên phận đẩy đưa khiến tao được gặp lại mày hay không cũng chẳng hiểu liệu rằng chị hai tao sống khôn chết thiêng để rồi kết nối mày đến với tao hay không nhưng nếu mày đã xuất hiện và có mặt ở đây rồi tao chỉ mong mày thật sự hạnh phúc mãi là bạn tốt của tao bóng hình chị hai tao phần nào đó có trong mày và tất nhiên còn dung cảm được cả tình yêu của chị hai tao từ phía mày nữa tôi biết tôi hiểu rất rõ hải anh thương chị vô cùng đặc biệt là trong những khoảnh khắc yếu lòng như thế này nó thoải mái thể hiện sống đúng với chính nó chứ không gai góc mạnh mẽ như cách mà nó thể hiện ở bên ngoài xã hội tôi ôm nó vào lòng thủ thị nhẹ nhàng được rồi t a cũng thương mày quý mày nếu làm được gì có thể khiến mày vui vẻ hơn hạnh phúc hơn Sẵn sàng. hải anh p ì cười trước lời hứa gan dạ của tôi nó nhíu mày lấy lắc bảo lại thật nhá nếu điêu là làm con chó đồng ý không tất nhiên rồi và thế là kể từ hôm đó trở đi để khiến hải anh vui vẻ thoải mái hơn đặc biệt là trong tháng sinh nhật sắp tới của nó nữa nên tôi đồng ý vào vai chị hai nó trong vòng một tháng đại loại là tôi sẽ ăn mặc giống cách của chị thu kiều nói năng nó tranh gian cùng nó、một、tháng tưởng ngắn hóa ra rất dài, một tháng với biết bao nhiêu chuyện xảy ra, và một tháng khiến tôi vô tình quên hóa vai gái thời đi chơi dài với biết tôi vào và và vô bao của ra ra chị thủ một rất một một mất sắp xếp xảy để lần ờ i Hải bởi lại tôi nhiều cảnh cáo Ngọc còn ngày hơn hôm ghét ghét từ rất rất xếp xếp vậy đó đã đó sau l tuần đầu tiên đi làm với tư cách nhân viên phòng kinh doanh lòng tôi vừa nôn nao vừa hồi hộp hồi hộp đến mức gặp x ế p hùng trong thang máy vẫn cứ run chân run tay này anh có làm gì em đâu sếp hùng bật cười trước sự lúng túng của tôi chưa kịp trả lời sếp sếp đã bảo tiếp hôm nay nhé anh thấy em hơi lạ đấy em đổi cách trang điểm à nghe tới đây tôi tròn mắt nhìn sếp không nghĩ sếp có thể nhận ra chút thay đổi từ tôi vâng em thay đổi một chút cho hợp phong thủy phòng kinh doanh sếp thấy ổn không ạ sếp hùng tủm t ì m gật đầu không quên đưa tay với biểu tượng nút lai、like. em thế này á thì khối người chết mê chết mệt đấy tranh thủ dùng nhan sắc Để mê hoa khách hàng h c và ố thang đeo n h h c ó n nhé Vâng ạ máy o n g g sếp chỉ i o cho giáo thêm thiên t khác chỉ anh em em làm Còn Sếp sẽ về r u ề n t h ô n g nhiều hơn an nào Mà em an tâm Sếp nào ở công t y m ì n h c ũ n g cực kỳ giỏi và tận tình Dạ e m hiểu rồi t h a n g mươi á y dừng n ở t ầ sếp hùng rời đi trước tôi lại tiếp tục bấm thang máy lên đến tầng hai mươi tầng dành riêng cho bộ phận kinh doanh khi thang máy đang từ từ đóng lại một tiếng tinh vang lên nhanh chóng cánh cửa lần nữa bật mở Và người bước vào thang máy không ai khác chính là sếp ngọc hải khoảnh khắc bối rối với sếp hùng vừa đi hết thì ngay lập tức quay lại với cường độ mạnh hơn sếp hải khiến tôi cứng đờ người nhớ tới lời đe dọa của sếp tôi gắng gượng lùi người sát vào mép thang máy giáo hành ngó lơ mặt về hướng khác công ty có văn hóa riêng cô là nhân viên mới chẳng lẽ lại không được đào tạo ngọc hải chủ động mở lời hướng ánh nhìn chẳng mấy thân thiện dành cho tôi em xin lỗi sếp em có gì không phải mong sếp chỉ giáo để em chỉnh sửa ạ thấy sếp không t r à o văn hóa tối thiểu mà cô còn cần tôi dạy dỗ hay sao ngọc hải gằn giọng ở cuối câu tuy tốc độ nói vẫn bình bình nhưng ngữ khí của câu nói lại khiến tôi có phần hơi sợ từ lần đầu gặp ngọc hải tới giờ hình như không có lần nào là chúng tôi không tranh cãi qua lại với nhau tôi nén lòng nén cả sự ấm ức vào bên trong cúi đầu lấy nhí xin lỗi ngọc hải không quên bảo thêm Em em em Em hôm hôm mắt nhiệm làm muốn làm gì thì làm biết Bởi bảo Hồi khi khỏi thôi việc việc Tôi tôi việc phải việc hiến phải sếp sếp sếp sếp sếp tránh tình trong trong thì trách thành ty trả trả thì là là là lương lương hoàn và gặp không không cảnh Chứ cho Chứ vô Công công cô công cô Công cô cũng nên nay cũng dáng ngứa sống sống né sống vẫn cống gì gì ưa xa ra ra cáo Cuộc cuộc cuộc có vậy ấy để để để ngọc hải càng nói chuyện tôi càng cảm thấy hoang mang không biết phải làm gì thì anh ta mới hài lòng nữa bây giờ mà cãi lại thì sẽ bị nói là hỗn hảo với cấp trên mà nếu tôi tiếp tục im lặng thì sẽ luôn gặp tình huống chớ treo kiểu này tiến g thoái lưỡng nan quá suy đi nghĩ lại tôi quyết định nến nhịn cho qua vâng giả nhận lỗi rồi nhanh chóng đánh bài chuồn cứ ngỡ làm vậy thì sẽ yên thân ai rẻ đúng ba mươi phút sau chị trưởng phòng kinh doanh đã điều tôi lên phòng gặp riêng xếp hải cùng chị em cứ ghi chép rõ ràng từng ý một vì em là người mới nên chị để em đi theo cùng và học hỏi kinh nghiệm còn việc có cho nhân viên đã thạo việc thì để họ có thời gian tư vấn thạo thì họ thời đã để tư không khí trong phòng họp lúc này căng hơn dây đàn mặt ai nấy đều đen kịt tất bật với đống giấy tờ trước mặt ngọc hải ngồi chính giữa phòng họp đưa tay đập mạnh xuống bàn gần giọng số liệu qua ba lần kiểm tra từ phòng kinh doanh sang phòng kế hoạch và cuối cùng là trên hệ thống của phòng hành chính vậy tại sao vẫn xảy ra sơ sót cơ bản nhất từng bộ phận một trình bày rõ cho tôi tôi nhìn một lượt đại diện từng phòng ban mặc dù trong phòng máy lạnh lúc này nhiệt độ dưới hai mươi nhưng một vài anh chị vẫn toát mồ hôi hột như bình thường ánh mắt ngọc hải l ì a tới đâu như thể càn quét sự tàn khốc tới đó một người giải thích lằng nhằng anh ta quyết định cho nghỉ không cần lý do người khác ấp ống vùng vẫy trong đống giấy tờ đầy những số liệu trước mặt anh ta đuổi ra khỏi phòng thẳng t h ư ờ n g không thương tiếc người nữa chỉ ra được nguyên nhân lẫn lộn số liệu nhưng không trình bày được giải pháp ngay lập tức bị cắt chức cách điều hành và làm việc của ngọc hải vô cùng dứt khoát khiến bất cứ ai cũng nể và cũng sợ còn cô ai cho phép cô ở trong phòng này ngọc hải sau khi thanh chừng kha khá nhân sự chủ chốt mới dừng mắt phía tôi hất hàm lãnh đạm hỏi tôi nhận nhiệm vụ ghi chép thông tin ạ ngọc hải đưa tay ra hiệu tôi về phía anh ta đưa tôi xem cô ghi chép được những gì nếu không cụ thể thì ra khỏi phòng luôn ở đây vướng chân vướng tay tôi không thích những người làm việc hời hợt tôi đưa cuốn sổ tài liệu cho ngọc hải trong lòng cũng hồi hộp dữ lắm từ đầu buổi họp tới giờ mới chỉ hơn hai mươi phút mà gần bảy người đã bị mời ra khỏi phòng tôi không biết liệu rằng tôi có phải là người thứ tám không nữa huống hồ đầu ngày anh ta đã cho tôi một trận dài hơi ngọc hải cầm cuốn sổ lướt mắt một lượt từ trên xuống biểu cảm trên gương mặt lúc này mới dần giãn ra một t ẹ o vài giây sau khi ánh mắt anh ta lướt qua ngay một giải pháp mà tôi tự đề ra trong lúc mọi người đang bàn bạc hai đầu mày anh ta lúc này nhíu lại thêm lần nữa ngọc hải chăm chú nhìn một lúc rồi ngước mắt hỏi tôi cái này cô tự nghĩ già vâng ạ mọi người bàn chưa ra nên em tự nuốt lại ý tưởng của em bằng bút chì nói cụ thể hơn đi ngọc hải đặt cuốn sổ tài liệu lên bàn hai tay chống cằm chờ đợi câu trả lời từ tôi Mọi người xung quanh thưa ấ y thế loạt tôi. nhìn phía Không h cũng đồng loạt nhìn về phía tôi. Không gian lặng n về im như tờ, kéo theo cả sự nặng nề. Tôi hít một hơi thật tâm bắt kéo cho hơi bình h cả c sự sâu, nặng nề. ổn giây đợi vài giây cho tâm lý bình ổn mới i đầu lý sếp ẻ Thưa s đây chỉ là ý tưởng chớp nhoáng có gì không đúng mong sếp và mọi người góp ý thêm giúp em ạ vấn đề sai sót về số liệu nằm ở cả ba khâu mỗi khâu đều tranh lệch một đến hai đơn vị nếu xét cho cùng thì số liệu ở mỗi bộ phận đều chuẩn sự tranh lệch nằm ở cách tính sai số trên từng bộ phận Vậy nên để không xảy nên không để ra tôi nói đến đây mọi người gật gù tỏ ý đồng tình riêng ngọc hải anh ta nhìn tôi bảo tiếp tôi sẽ bàn giao cho cô làm thêm phần nhiệm vụ này ngoài phần việc cá nhân cô đang đảm nhiệm Tất tra thể tôi tốt, tôi nhất định sẽ không để cô phải chịu thiệt thòi.、Chị、trưởng huyết tay mình vào tay tôi, tử thì trợ thêm, cả của các được cáo cụ cho cuối cô cô chịu Chị có chị phải phải số sẽ liệu lại làm lầm kiểm kinh miệng đôi đi, hiểu đợi. đều Nếu xíu. ban doanh, ba nhanh báo phòng phòng xếp định không nhẹ mình không hỗ không ngày. Đồng gì bầm bé để và vào vào ý mọi người xung quanh cũng không ngoại lệ ai nấy dường như đang nôn nao đợi tôi gật đầu nhìn biểu cảm trông chờ của họ mà tôi thấy thương phải rồi từ đầu buổi họp tới giờ sếp làm căng quá mà cứ vài phút là sẽ có người bị cách chức chuyển phòng ban hay cho thôi việc bảo sao những người còn lại không sợ hãi cho được tôi lúc này cũng chẳng khác nào cứu tinh của họ nhưng về phần tôi tôi cũng lo lắng lắm chứ nếu tôi đồng ý liền mà làm việc sơ s u ấ t thể nào tôi cũng sẽ là người tiếp theo ra đi còn nếu tôi không đồng ý với lời đề nghị của sếp hải thì cuộc họp hôm nay chắc chắn tiếp diễn theo chiều hướng ngày một tiêu cực quyết định của cô như thế nào nói nhanh tôi không có quá nhiều thời gian đâu x ế p hải có vẻ thiếu kiên nhẫn mặc dù chỉ mới vài phút ngắn ngủi trôi qua thôi nhưng x ế p đã không đợi được gương mặt lãnh đạm anh tuấn kia ngày một u tối dần đều hai hàng lông mày khẽ nhíu lại đăm đăm vâng ạ em đồng ý ạ mong x ế p và các anh chị chiếu cố thêm cho em trong tình thế tiến thoái lưỡng nan một bên là x ế p một bên là đồng nghiệp tôi cuối cùng đành phải đưa ra quyết định của mình mà chẳng đủ thời gian để suy nghĩ lâu hơn một chút kể h như không khí phòng hết thấy, nhận quanh hiện những nụ cười. Được rồi, quyết định vậy đi, tan họp. i tôi nói mũi ai tôi tôi cười. rồi, đi, dứt tưởng trong Mặt trông xuất quyết tan vừa và vậy bừng dãn nở nấy sáng lên còn xung nụ đó câu, cảm được cỡ. cảm được Được đâu đều k từ sau cuộc họp khẩn ngày hôm đó tôi chính thức trở thành chân say vặt cấp cao của x ế p tổng người luôn lùi cùi tổng hợp số liệu chỉnh chu vào cuối ngày và làm một bản báo cáo hoàn chỉnh gửi cho xếp duyệt mặc cho hôm đó là ngày nắng hay ngày mưa ngày rông hay ngày bão thì nhiệm vụ của tôi vẫn phải được duy trì đều đặn hạn chế sai sót ở mức thấp nhất có làm việc với người cực giỏi thì mới hiểu được áp lực nó lớn đến nhường nào ngày qua ngày đối với tôi mà nói sự cẩn trọng phải luôn được đặt lên hàng đầu cũng may bù lại mức đãi ngộ mà công ty dành cho tôi không phải ít thậm chí số tiền kiếm được từ các phần việc xếp hải sao có tháng còn nhiều hơn cả mức lương mà tôi nhận được từ phòng kinh doanh chính sự khắt khe và cầu toàn của xếp hải tôi tiến bộ lên trông thấy đặc biệt là khả năng xử lý số liệu và hệ thống kết quả kinh doanh cho các phòng ban ngược lại với kết quả tốt đẹp ấy sức khỏe tôi có phần giảm sút trầm trọng bởi vì ngoài thời gian đầu tắt mặt tối ở công ty với cơ man nào là dự án ti tỷ số liệu khác nhau thì tất cả khoảng thời gian còn lại tôi phải ưu tiên cho việc học thậm chí có những hôm về đến phòng trọ đặt lương số nệm đã ngủ ngon lành chẳng chẳng cho con có cân nặng thân hình cân đối đều đặn, thì bây giờ tôi chẳng khác con cỏ chuyển việc. thay thoải thân hình thì hương, hơn tháng trang, nặng đặn, nào trong 47kg, giờ 5kg kịp kịp đẩy đồ đối đều lấy bây Từ một tôi suốt bộ bé mái. dạo này á trông mày xanh sao lắm đấy kể cả sắc tố lẫn bo đi làm việc vất vả lắm à hải anh dí sát cạnh người tôi nó không tranh thủ nghe thầy giảng bài mà ve vãn bắt chuyện cho bằng được ồ dạo này hơi nhiều việc một tí đặc biệt mùa cao điểm nữa nên phải xử lý nhiều cái làm gì thì làm phải để ý sức khỏe chứ mày ốm ra đó thì ai gánh hộ việc cho mày tiếc rẻ gì mấy ngày công để rồi mang bệnh vào người hải anh bị úp môi quắc mắt lẻm b è m như bà cụ non tao biết rồi xong đợt này tao xin phép sếp giảm khối lượng việc xuống để tao coi thời gian hồi sức chứ kiểu này vài tháng nữa còn cái xương ờ lo mà nói chuyện với sếp đi không nói được á thì để tao dù gì cũng là người trong nhà ấy mà hải anh vênh mặt đưa tay vỗ ngực thùm thục ra vẻ tự hào lắm nhìn biểu cảm tự tin của nó mà tôi đến phì cười cái con nhỏ này công tư chả phân minh gì cả tao cấm mày can thiệp vào công việc của tao đấy n h á công việc ra công việc tao đi làm chứ đâu phải đi chơi đâu mà không mở miệng t ự xin phép được mày mà nói đỡ cho tao á có khi x ế p đá tao ra khỏi công ty luôn đấy ông hải á ít có bình thường đâu khiếp tao nghe mày tả lại cứ tưởng tượng anh ngọc hải g â y gớm lắm ý ước gì tao được chứng kiến một lần như mày nói nhở hay là Hay cho cho nhé, chịu không? Thế hơi thiệt như không chứ? chỉ hộ thử thái tao tao ai của ty mày mày là làm là, làm vào này nào. tiêu con xin xem việc vui, việc Đi việc với công cùng bạn nó muốn bạn, như vì có có cơ mục cả gì đỡ đỡ độ sếp dở ý tưởng của nó dù mới nhen h ó m đã bị tôi dập tắt ngay bởi vì tôi biết thừa về cái tính tiểu thư chịu cực không giỏi của nó thì chỉ vài giờ thôi sẽ bỏ của chạy lấy người ngay chưa kể nó mà làm thì lại làm loạn thêm công việc của tôi nên tôi nhất mực ra sức ngăn cản hải anh nghe tôi phân tích có vẻ xuôi xuôi nó không nói thêm gì nữa mà chỉ gật đầu nhè nhẹ rồi bày ra bộ mặt chán trường vài hôm sau sếp ngọc hải gọi riêng tôi vào phòng làm việc nói chuyện mở đầu câu chuyện sếp có nhắc đến hải anh tôi nghe hải anh bảo lại sức khỏe của cô dạo này không được tốt phải không tôi giật thót mình trước câu hỏi sặc mùi quan tâm của sếp tôi trong lòng bức bối kinh khủng vì có con hải anh đã hứa mà chẳng chịu giữ lời lại còn đi kể chuyện của cá nhân tôi cho học ngọc hải nghe mới chịu À tôi cũng có chút vấn đề nhỏ về sức khỏe nhưng mà không sao ạ không ảnh hưởng gì đến đâu thưa sếp ngọc hải gật đầu đưa tay nắm chiếc đồng hồ nơi cổ tay rồi xoay nhẹ hai đầu mày giãn ra chứ không nhíu lại như mọi khi cô làm nốt số liệu tuần này rồi tôi sẽ sắp xếp người khác thay cô chứ không công ty lại mang tiếng bốc lột sức lao động của nhân viên không không đừng làm thế tôi làm được mà việc gì tôi nhận làm là tôi sẽ làm được anh không phải lo đâu ạ sức khỏe tôi đang còn rất tốt tôi muốn được cống hiến và phát triển công ty tôi nói một lèo gắng ngân cổ giải thích cho sếp hiểu là tôi ổn tôi vẫn có thể làm tốt được phần việc của mình mong sếp đừng cắt ngang việc của tôi miệng thì nói liên hồi còn trong lòng thì run bần bật thậm chí tôi phải đưa hai tay siết chặt lấy nhau để chấn an bản thân mình hôm rồi mẹ có gọi điện bảo tôi em long lại phải nhập viện để phẫu thuật kể từ lần gặp tai nạn ấy sức khỏe em trai tôi chẳng còn như người bình thường được nữa thời tiết chỉ cần trái gió trở trời chút thôi là em lại lăn ra ốm triển miên tiền làm nông của bố mẹ thực sự không còn đủ sức để lo cho em nhiều vậy nên gánh nặng trên vai tôi ngày một lớn chỉ mới vài ngày trước tôi còn khẳng định với hải anh sẽ xin xếp cho giãn việc bớt bớt lại nhưng đến nước này rồi thì không thể không làm không thể không cố gắng bởi lẽ tiền có thể cứu lấy cuộc sống của em tôi vậy nên bằng mọi giá tôi lại tiếp tục hành trình của sự nỗ lực ngọc hải nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới như để đánh giá điều gì đó rất lâu sau anh ta mới gật đầu đồng tình được rồi nếu đó là điều cô muốn nhân tiện tôi đang cần xử lý thêm số chút liệu cho dự án riêng cô nhắm có thể cáng thêm phần việc này nữa được hay không lương ô tê tôi sẽ trả cô gấp ba lần các dự án bình thường tôi như người đang chết đuối lại vớ được phao cứu sinh không trần trừ gì nữa mà gật đầu đồng ý ngay tắp lự tôi cần tiền cần nhiều tiền là đằng khác nên chỉ cần có việc có lương tôi sẽ bất chấp thú xếp để làm cho thật tốt được ạ em nhận xếp cứ bàn giao cho em chỉ tiêu để em hoàn thành ngọc hải quay người về lại bàn làm việc rút trên kệ chứa một tập hồ sơ dày cộp đưa cho tôi rồi dặn trong tập này là toàn bộ số liệu của dự án các thông số quan trọng đã được tôi đánh dấu lại bằng bút dạ xanh cô kiểm tra kỹ cho tôi các thông số này một lần nữa và làm bảng báo cáo tổng hợp chi tiết từ các đầu số c h ắ n Cô có thể đề xuất các c thể xuất h đề i ế nhìn lược k á án c được của cô. cần có nhau vận hành trơn tru theo nhận định của cô. Deadline tôi cần có hoàn thành là 3 ngày. n theo h tru để dự là tôi tập giấy tờ nặng trĩu trên tay mình tôi chỉ biết sẵn lòng phải cố gắng đêm hôm để hoàn tất cho xong vì tôi biết rằng nếu tôi hoàn thành đúng deadline mà xếp giao thì không chỉ phần lương mà còn phần tiền thưởng dành cho tôi không phải là ít nghĩ tới tiền nghĩ tới l ò n g và nghĩ tới gia đình mình năng lượng tôi như được tái tạo lại hoàn toàn tôi tròn mắt gật đầu chắc nịch với ngọc hải sau rồi tất tả quay về để tranh thủ làm việc ba ngày gần như t h ứ c trắng với cơ man những con số dày đặc ba ngày tập trung đến độ quên ăn chân tay mặc dù bùn rùn ra đó nhưng não tôi vẫn liên tục chạy liên tục làm ba ngày bỏ bê bản thân đến sơ sát chưa bao giờ tôi lại ngó lơ chính mình đến mức này để rồi khi đặt bút đến dòng cuối cùng của bảng tổng kết nhìn mình trong gương tôi mới giật mình thảng thốt đ ô i m ắ t rồi vân anh xinh xắn của ngày xưa một vân anh luôn khó chịu nếu trên mặt xuất hiện một vết quầng thâm hay một nốt mụn nhỏ một vân anh chưa bao giờ cho phép mình xấu xí trong bất cứ hoàn cảnh nào một vân anh đừng có một cái tôi rất cao làm gì thì làm vẫn luôn yêu ái lấy bản thân mình ấy vậy mà vân anh mà tôi đang đối diện trước gương bây giờ ôi sao mà kinh khủng đôi mắt sáng mọi ngày giờ đây trũng sâu đầy mệt mỏi q của mắt thâm rộng đến độ lan xuống tới gần cả hai bầu má làn da trắng trèo hồng hào trước kia nay được thay bằng làn da nhợt nhạt chẳng còn sức sống bởi môi mềm mỗi ngày đều được tôi cẩn thận tô son dưỡng và chăm sóc kỹ lưỡng thì nay lại khô khốc từng mảng môi chết bong chóc thấy đau một giọt nước mắt chẳng hiểu vô tình hay hữu ý tràn ra khóe mi chảy dọc xuống hai bầu má đúng thật mọi thứ đều có cái riêng của nó được cái này phải chịu thiệt thòi cái kia Tôi hơn i mỏi phải khi Sài tới giờ Tôi hiểu diễn với ể u chịu xuống rõ rõ ra những đan sen Những chính bản thân mình đựng chân Gòn những những Đang chính mình hệ khỏe h mệt mà vất Từ vất của sức vả vả Và ấy cả bước cực lụy ai hết tôi hiểu rất rõ giá trị của mồ hôi nước mắt và cả những đồng tiền mà mình kiếm được dự án được sao hoàn thành đúng tiến độ đứng bên cạnh đợi xếp hải t r á c h số liệu và dặn dò điều chỉnh mà cả người tôi giã rời hai chân mỏi nhừ cứ như thể chỉ cần đợi thêm vài phút nữa thôi thì tôi có thể sẽ ngã l ă n ra đó phần số liệu này cô đã bỏ lên hệ thống cả chưa rồi ạ gửi mail file pdf cho tôi chưa rồi ạ chuẩn bị các phương án phân bổ lực lượng để nếu có tiến hành chạy dự án luôn thì đã đủ người mà không phải tìm kiếm hay đào tạo thêm rồi luôn ạ ngọc hải nghe xong mới từ từ ngước mắt nhìn tôi đôi đồng t ử sẫm màu lạnh lùng thường trực nay lại ánh lên vài tia s ừ n g sốt tôi cảm nhận được anh ta cũng phần nào đó khá bất ngờ với sự chỉn chu của tôi mình cô làm tất cả các khâu hay nhờ sự hỗ trợ của người khác mình em ạ theo tính toán của tôi thì với tốc độ của người bình thường ít nhất cần bảy ngày để hoàn thành vậy tại sao không để ngọc hải nói hết câu đây là lần đầu tiên tôi chen ngang lời sếp mặc cho cả người mệt mỏi đứ đừ mặc cho cổ họng khô khốc nói chuyện cũng rất khó khăn nhưng vì quá bức xúc với sự cợt nhả của anh ta nên tôi buộc phải lên tiếng nếu sếp đã tính được ít nhất cần bảy ngày để hoàn tất vậy thì lý do gì sếp chỉ cho em thời gian có ba ngày là sếp muốn thử thách em hay cố tình để chứng minh rằng em sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ này ngọc hải nhìn tôi bật cười lần đầu tiên tôi chứng kiến anh ta cười trước mặt tôi nhưng nụ cười này lại chẳng bình thường tẹo nào nó mang chút âm hưởng của sự trào phúng trong đó cô muốn nghĩ như thế nào cũng được tôi không có nhiệm vụ phải giải thích cho cô hiểu chủ đích của tôi và nguyên tắc của tôi trước giờ vẫn vậy nói được thì phải làm được nhận được thì phải hoàn thành tôi chỉ thắc mắc với sức cô hiện tại cô đã làm gì để hoàn tất được khối công việc lớn như thế này mà thôi vì tiền tôi nhún vai thẳng thắn chia sẻ bởi lẽ nếu ngọc hải đã muốn biết rõ thì tôi cũng chẳng ngại nói rõ cho anh ta hiểu ngọc hải nghe xong khẽ nhất miệng cười nhạt ánh mắt thâm sâu nhuốm màu xám xịt gương mặt mới vừa giãn ra đôi chút ban nãy thì giờ đây lại trở về trạng thái có phần r ừ n g r ư n g lạnh lùng cũng chỉ có thế thôi được rồi cô về báo với kế toán thời gian làm thêm phần ô tê tôi giao kế toán sẽ thanh toán lương và t h ư ở n g cho cô cảm ơn ngọc hải nói dứt câu thì đưa tay ra hiệu mời tôi ra khỏi phòng trong khi tôi vẫn còn chưa hiểu ý tứ trong câu nói của anh ta cũng chỉ có thế anh ta đang nghĩ tôi là đứa thực dụng đến vậy sao con người này thật lạ luôn biết cách khơi gợi cảm xúc và khiến người khác phải suy nghĩ rất nhiều về những gì anh chia sẻ và trăm lần như một Mặc làm một cảm một cảm Mãi việc Ngọc có giác Ngọc ác dù dài đã đối định Đối lại luôn luôn là với với Hải thời gian tôi Hải tôi tới thời gian Trong tương Nhưng rằng nhất tận sau này tôi mới hiểu được khi ô n n g gì có tự h ê nhận xảy ra Mà p í a sau Sau nó không có bất cứ động cơ nào n có khi h cứ cơ cả bất lương và thưởng từ kế toán tôi gửi toàn bộ số tiền vừa lĩnh được cho bố mẹ rồi xin phép chị trưởng phòng kinh doanh cho nghỉ ngơi một hôm để lại sức vừa trở về từ phòng trọ đang lưu thiêu mơ màng ngủ Thì điện thoại tôi lần nữa gieo vang cái tên hiện lên trên màn hình đã rất từ lâu rồi không gặp vân anh à tao phụng nè nhớ tao không nhớ giọng nói nhưng quên mặt rồi sao hôm nay đại bàng lại dỗi hơi gọi chim sẻ thế kia tôi bật cười cợt n h ả với nó đầu dây bên kia nghe vậy thì cười khanh khách bắn tao cái địa chỉ chỗ ở tao phi qua có ít quà gửi mày đây mày đang ở sài gòn luôn à ừ tao lên sài gòn được ba tháng rồi bữa giờ bận quá nên chưa báo mày một tiếng Này rỗi con mi con con học học thì, thì, thì, thì hoàn cảnh khá hơn một chút bố mẹ đầu tư cho nó đi du học mà nó chẳng chịu đòi lên thành phố học nghề trang điểm rồi về quê mở tiệm làm chủ riêng con phụng là đứa bí ẩn nhất thông tin đứa nào tôi cũng rõ riêng nó thì tôi lại khá mơ hồ lúc thì nhận tin nó ở quê luôn và hôm nay lại nghe tin nó lên sài gòn được ba tháng rồi vì bạn bè lâu ngày không gặp lại chưa kể trước đây nó có ơn giúp tôi chuyện giữa tôi với thiên nên trong lòng tôi vẫn luôn mang ơn nó lắm không biết lâu ngày gặp lại con nhỏ có khác đi xí nào không vừa ngồi nghĩ chuyện xưa vừa tủm tỉm cười đâu được vài phút thì đã nghe tiếng xe máy ẩm ĩ trước ngõ và tiếng con phụng reo lên không lẫn vào đâu được vân anh ơi tao tới rồi đây này vừa mở cửa phòng ra tôi đã thấy phụng đứng đó mặt mày tươi g i ó i hai bên tay khệ nệ với hai túi đồ lớn đẩy cửa rộng rộng để tao xách đồ vào xem nào mệt chết đi được mày mang gì mà lắm thế tao cứ tưởng mày dọn nhà tới nơi rồi đấy thì đúng là vậy mà tính sang chỗ mày ở ké vài hôm đây nói dứt câu phụng v ứ t quẹt hai túi đồ xuống nền nhà kéo ghế dựa lưng thở hồng hộc cũng may mày ở gần chỗ tao nên bắt xe ôm vài phút là sang tới chứ mày mà ở xa thì tao cũng chẳng biết đâu mà lần tôi rót cho phụng c ố c nước lạnh đợi nó uống c ả ly cho đỡ mệt mấy lần l à hỏi thăm sao lại qua đây ở Ở thì chỗ tao họ cho thi công lại bụi bặm các thứ lum la nên khó chịu phòng tao lại ở ngay đầu chỗ xây dựng nên tao mới chửi lộn với ông chủ nhà ổng điên quá đuổi tao đi luôn gấp nên tao chẳng kịp đi tìm phòng mới may mà nhớ tới mày gọi hỏi thử xem ở đâu có gần không để tao xin qua ké ở này có cho tao ở nhờ vài hôm không đấy tất nhiên là được rồi thế đã ăn uống gì chưa ăn mì không tao nấu cho bát mì ăn tạm phụng nhìn tôi một lượt xem t r ư ờ n g ngạc nhiên dữ lắm khoảng vài giây sau nó mới hỏi lại ngoài mì ra còn cái gì khác không không có mỗi mì thôi bánh kẹo hay đồ ăn vặt không nốt bảo sao người ngợm xuống cấp thế kia phụng vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mông tôi đùa giỡn thấy tôi im lặng không bảo gì thêm Nó được đà kể lể Mới m ộ tôi năm k h n trông g gặp g mà mày trông khác quá Vừa à mày vừa nữa ốm lại còn đổi tính nữa. Trước giờ mày đâu có hà tiện còn Trước có tính đâu hạ bật nhớ ngày xưa bọn tao rủ ăn mì Là mày xưa chê tao chê mì cười h ê ỏng Nào chê là trong trước giọng kể nhão nhoẹt của nó nhìn p h ụ một lượt từ trên xuống dưới con nhỏ dường như chẳng thay đổi tẹo nào trước nó sao thì giờ nguyên vậy thậm chí còn x i n h hơn điệu đà hơn và mũ mĩm hơn nữa cơ tôi đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc nâu vàng thời thượng của nó tặc lưỡi bảo lại thời thế thay đổi thì con người cũng phải thay đổi mày ạ bây giờ kinh tế khó khăn ăn no với tao là hạnh phúc rồi khỏe mạnh với tao là vui rồi không cần nhiều đâu còn mày chả có gì thay đổi trông ngày càng béo tốt cả x i n h hơn nhỉ phụng được tôi khen thì tít mắt cười sung sướng thuận tay vỗ m ô n g tôi cái đét gật gù chứ sao nữa mày không cập nhật xu thế gì hết bây giờ bọn con trai chỉ mê mấy đứa múp múp một xíu mông to cỡ tao chứ không lép lép như mày đâu nha liệu mà tút tát lại cho ngon vào chứ không là ế chỏng trơ ra đó vậy thì càng khỏe chứ sao tao bảo thật chứ hồi xưa tao yêu chán chê mê mỏi rồi nên bây giờ chẳng có nhu cầu yêu đương gì cả chỉ cần có tiền là được yêu đương chỉ là phù du thôi rồi cũng sẽ tới lúc tan tành như m â y khói còn tiền của là vững bền càng nhiều tiền càng tự tin càng xinh đẹp dạng người và hạnh phúc phụng nghe vậy thì nghít tôi một hơi thật dài nó bảo thay đổi lập trường nhanh thế để rồi xem thiếu hơi trai được bao lâu tôi buồn cười với thái độ trẻ con có phần ghê gớm của nó có lẽ vì cuộc sống nó khác mục tiêu nó khác đơn thuần chỉ là yêu và được yêu mọi thứ xung quanh nó bình bình không có quá nhiều áp lực nên đời sống tinh thần thoải mái gương mặt hay cơ thể múp máp hẳn ra nhìn vào phụng Tôi thấy một tư thân thay biết trách vô lại nhiên giờ lười biếng đổi, hiểu điều nhiệm nhiều với gia Đi mình Anh hồn chỉ chăm chăm vào bản thân mình nhưng Anh ích chuyện hơn đình. cách ngày bóng bản đó có dáng năm Vân Vân sống của xưa và vào và kỷ đã đã phụng loay hoay xếp đồ đạc cho gọn gàng còn tôi thì tranh thủ ngủ thêm chút nữa để lấy sức để â đây u chuông Chuyện quần muốn xíu đó điện đi đi đói, đi đi, đó được, đứng đ có tầm hơn 7 giờ tối thì điện thoại tôi gieo. Nhỡ mất mấy nhịp chuông, tôi Thay tao mệt thường thôi, tao tao tao trước mấy mới mở mình máy. làm lắm ốm mà mày hơn nhỡ nhịp nhấc Hải Anh? nghe hả? bình không chỉ gánh cho được? Tao đứng trước ngõ nhà dẫn ăn, Cũng ngủ. ăn ngõ này. giờ gieo, gì giờ giờ ai áo bảo vậy Dậy bữa ra rồi mà nói trong những đứa tôi từng chơi đứa nào có hành động nhanh dứt khoát và chuẩn xác nhất thì tôi sẽ bầu chọn đó là hải anh nó là cái đứa đã muốn làm gì thì không ai có thể cấm cản được nó sẽ thu xếp chuẩn bị đâu ra đó trước xong xuôi sau đó bình tâm nhàn nhã đặt tôi vào vị trí nó hoạch định không bao giờ sai lệch một ly một tích tắc nào nó đã đứng ở ngoài sân đợi sẵn thì làm sao mà tôi để nó chờ được đành lục đục dậy thay đồ rồi lết thân xác mỏi mệt ra gặp nó hải anh nhìn sự tã tự của tôi thì lắc đầu tỏ ý chán trường eo ôi ai hành mày ra nông nỗi này mới mấy ngày không gặp sao mà tệ thế làm dự án xong là gục luôn nhưng mà không sao rồi tao ổn giờ đi ăn gì đây lên xe đi rồi tính tiếp khiếp tao mà không qua mày định nhịn đói để ngủ luôn đấy à chắc vậy kiểu này là không được rồi chắc tao phải làm việc lại với anh hải mới được ai đời bóc lột sức lao động của nhân viên quá đấy nhắc tới hai t ừ n g ọ c hải tôi khẽ đưa tay nhéo nhẹ vào eo hải anh gầm gừ đù để nó nghe thấy mày đừng có mà bô ba linh tinh hôm trước nhờ ơn mày mà xém nữa tao bị cắt dự án đang làm rồi đấy mày thấy tao nghèo đói thế này mà không thương tao à tôi nói dứt lời hải anh cũng thắng xe cái kít làm tôi không kịp trở tay mà đập ngay chán mình vào đầu nó mày đi xe kiểu gì đấy hả u một cục trên chán tao rồi đ ê n này hải anh ngoảnh đầu ra sau trừng mắt nhìn tôi ra chiều giận dỗi tao làm gì mà mày bảo tao khiến mày bị cắt dự án ăn nói vô lý vừa thôi nhé ơ chứ không phải mày kể lể với ông ngọc hải là tao mệt mỏi à hải anh nghe vậy thì nhíu mày mặt nặng mày nhẹ bảo lại tao gặp ông ấy hồi nào mà kể mày hâm nó vừa thôi nhé chuyện gì tao hứa với mày tao sẽ không nói là tao không bao giờ nói việc của mày với ông ấy chứ liên quan gì đến tao hai anh nói một chàng đáy mắt ánh lên chút bất lực ấm ức tôi biết tôi sai rồi nên phải an ủi rồi ngọt giọng nói với nó mãi một lúc sau nó mới ngồi ngoài và tha thứ cho tôi thế cũng lạ rõ ràng ông hải nói với tao mày bảo với ổng ấy là tao bị mệt thế nên ổng muốn cắt bớt việc cho tao chả hiểu sao ông ấy lại nói vậy nữa tôi vừa kể lể vừa thở dài trong khi hải anh đang xì x ụ m hút nước trong tô mì cay chắc ổng nhìn thấy mày tàn quá nên lấy lý do lý chấu cho mày nghỉ ngơi một xíu đấy nói thẳng không được nên chuyển sang nói đường vòng trước giờ ổng luôn vậy à kiểu bên ngoài cư xử một đằng nhưng mà bên trong một nẻo ấy hải anh để ly trà sữa về phía tôi nhún vai tỏ ý không rõ tao cũng chẳng rảnh trước đây khi còn là người yêu của chị kiều thì ổng dịu dàng và tử tế lắm thậm chí nhé tao còn chưa bao giờ chứng kiến ổng nặng nhẹ với chị tao một câu luôn cơ mà có khi đổi tính đổi n é t từ khi chị tao mất cũng nên đấy mà lạ n h a mày nhìn giống chị tao lắm luôn ý lẽ ra khi tiếp xúc với mày nếu mà ổng có cảm giác với người cũ thì cũng sẽ không hành mày làm nhiều hoặc cư xử nền nã với mày chứ sao lúc nào cũng cộc cằn cho được tao lại nghĩ khác có khi vì tao có nét giống với chị mày nhiều quá nên ổng nhìn vào ổng ghét tao hơn ý kiểu như người ổng yêu chỉ có một trên đời mà nay lại xuất hiện một người hao hao người cũ nên ổng không hài lòng hải anh thường người suy nghĩ một lúc sau đó nó thúc giục tôi ăn mau lẹ để nó dẫn đi tăng hai đi đâu lận nhậu sao lại nhậu tao với mày vừa ăn no cơ mà ăn no xong mới nhậu thì sẽ không bị đau bao tử tao tính trước hết rồi mày an tâm nghe lời tao hải anh dắt tôi đến một bắp nhỏ tuy nhỏ nhưng lượng khách ra vào khá đông nó còn chọn một bàn trong góc tối vẫy tay gọi hai chai xô、so、chu rồi nháy mắt bảo tôi rượu nhẹ có uống nhiều đi chăng nữa cũng không say đâu làm chai với tao cho vui